tiếng dài đồng quê mùa gió chướng tác giả tám tình than tập thứ, thứ bốn mươi chương bốn mùa chương mùa chinh. Mùa chinh. tìm đâu lời xưa nay hay chỉ còn là một nắm mồ hôi trôn những ngày cô heo mỏi mòn buồn ơi sao vẫn còn tôi đi trong đồ nát hoang tàn đôi tay ôm vết thương bằng rằng tình xa ta tan vỡ, có tim nào xa trắng bụi nguội, có tình nào trăm năm vui? Thương quê hương bị xâm chiếm, thân lưu đày chẳng được yên, như con tim toàn loạn máu và lần này thêm Ta tới, đôi kỳ muốn nói trời cao, sao tôi vai chỉ khổ đau cả đời, để rồi bây giờ. một hồi kẽn vang lên báo hiệu cho những người tù khổ dịch ngừng tay trở về trại tập trung chấm dứt một ngày lao động khổ dịch toán tròn cây của đào viên tam kết nghĩa thu gom vật dụng tập họp lại một nhóm chờ gã đội trưởng chấm công tên này vừa mới đổi lại hội tuồng rủi hắn chỉ là một gã lính mới tò kè từ ngoài bắt vào nhưng thuộc lại nhiệt tình với cách mạng hàm lập công lấy điểm cai tù Mà thuộc loại này thì tù nhân liệt vào hãng khó trời, Mà đúng là hắn khó trời thiệt Chỉ nhìn cái mặt lầm lầm li li Đôi mắt ti hí Nhưng giám sát một đội 12 tên tù Không bỏ sót một ai Sơ hở một chút Nhẹ là bị nạt nổ Nắng thì gây gọc quyền cước tới liền Đám tù nhân bấy giờ Mới lấy làm thương thiết cho thằng đội trưởng cũ hắn có ăn có chịu với đám tù nên nới tài nới chừng khiến tù đỡ khổ hết sức. Cũng tại dịch kiếp lị hoành hành khiến cho tù nhân đầm sự khốn khổ. Nhưng khốn khổ hơn hết, chắc chỉ có đội lao động của nhường lùng Vì tên đội trưởng chịu chơi đã ăn phải con vi trùng kết lị, nên ôm quần vào nằm trong trạm xá, nuốt xiên tâm liên, chờ chết, giao lại quyền hành cho thằng đội trưởng mới, hùng ác, tàn nhẫn, còn hơn cả quỷ vô thường. Theo như dự định thì chiều nay, lúc xong công tác lao động ngoài nông trường, trên đường về thì bộ ba, đào viên, tam kết nghĩa, hè nhau, đập thằng cán bộ đội trưởng, cướp vũ khí, rồi tung bủ bối, vượt rào, trốn chạy. Ba tay hảo hướng đã chuẩn bị sẵn từ hai tuần nay, nhưng chưa có dịp ra tay. vũ bối chỉ là sợi dây tử thần mà nhường lùm ngộ ra lúc căng dây, treo khẩu hiệu. Ba sạch, có điều ở đây là trại tù đầm sụ Chứ không phải trung tâm tàn phá nhan sắc dục mỹ Nên sợi dây tử thần phải biến cãi lại Thành cái thang dây tử thần cho chắc ăn Anh ta biểu tiếng và địa Lúc đi công tác đúng tre Lựa những nhánh tre nhỏ nhưng cứng Tiện chừng vài đoạn Mỗi đoạn khoảng gan tay Rồi chôn giấu đầu đó Lâu ngày chạy tháng mỗi ngày một chút Và cũng nhờ lúc ấy, thằng đội trưởng dễ dãi nên nhóm đào tâm viên kết nghĩa cuối cùng cũng bệnh, được cho mỗi hảo hứng một cái thang dây dài, dài. Thang bằng dây thì gọn quá, chỉ việc quấn quanh bụng, mặc áo vào thì đố ai biết được. Điểm để đánh là ngay cái cua vào trại, nơi đấy là hàng rào bằng cây tràm hoặc đước Tuy cao ngất nhưng không nguy hiểm bằng kém gai. Quăng một đầu thang dây cho móc cứng trên ấy Rồi tung người leo lên và phóng sang ngoài là sông. Bên ngoài là cái rạch khá lớn Nhờ để ý mỗi ngày Nên cả ba biết chắc chắn Chiều nay nước lớn đầy Chỉ cần lên được tới đầu rào Rồi thì phóng cái vèo xuống nước Lặn sang bên bờ bên kia Mạnh thằng nào thằng nấy lưỡi gấp Là êm chuyện Mặt trời đã lặn Khuất sau trồng cây xa xa Để lại khoảng không gian sau lưng Một màu trì xám xịt Cánh đồng bao la của nông trường nằm sủ Chìm dần trong màn sương sống âm u Đó đầy tiếng côn trùng rên rỉ Theo bước chân tù Nhóm lao động xong chỉ tiêu một ngày Vác xuống, vác cuốc Cà rịch cà tan trở về Trại tập trung Gã đội trưởng ôm súng đi đoạn hậu Đọc thúc hoặc thao rùm trời Tiếng và địa làm bộ sợ sệt bước hối hả nhưng chỉ để bắt kịp nhường luồng thông đồng với nhau làm chuyện tày trời nên phải biết cẩn thận từng ly đi theo cái kiểu dùng cục coi có vẻ thân thiện quá chỉ e cặp mắt cúi vợ của thằng cai tù nó để ý anh chàng cụ việc động người thì lùn tịt nhưng nhanh nhẹn vô cùng chân bước cứ thoáng thoát vượt qua mặt cá đoàn tù Khi chạm ý cái hàng xào bằng cây tràm Ngay cái cua vô trại Thì anh bước hơi chậm lại Tù như cho mọi người Nhưng thật sự thì cặp mắt của người chiến sĩ muốn nâu Đang ngắm ngậm Theo dõi động tỉnh chung quanh Toán lao động khác Cũng trên đường về Nhưng họ đi trước vừa khuất sau cái cua Còn phía trên tròi canh Chỉ có một tròi canh duy nhất Trên đoạn đường này Đó cũng là lợi điểm thứ hai mà nhưng lục không cần phải đắn đo khi chọn nơi này làm điểm để đánh. Thấy trên ấy chỉ có một gã lính gác đang thả khói lơ đỉnh giòm trời, chừng như chẳng thèm để ý tới nhóm tù đang trên đường về trại này. Tốt, có súng trong tay, chưa chắc tao đã ngán, ngồi hút thuốc giòm trời cái điệu đó là tới số rồi con ơi. Nhưng lùng này đã tính thì không bao giờ trật đâu. Vừa đúng lúc thì hai thằng đàn em tiếng và Địa trở tới nhưng đàn hắn nhẹ hai tiếng Ám hiệu cho hai đứa biết mùa kế sắp xếp Chẳng có gì thay đổi Giờ hành động đã tới tiếng và Địa đồng loạt lít nhanh lên phía đầu rào Những cây trạm cao vội vội Đầu vạc nhọn đang vào nhau sang sát Những cái hở giữa từng thân cây Rất khít khào, tốt, càng khít càng tốt Vì chúng sẽ giữ chặt Cái mốc của sợi thang dây dính cứng vào Với chiều cao này Hai hạo hớn Ước chừng chỉ vài cái với tay xoạc chân Là vượt lên tới đỉnh Thời gian ngắn ngủ Chỉ trên dưới 5 cái tít tắt Là giá từ địa ngục Là tự do, tung cánh gian hồ Hai gã thấy chắc ăn quá sung sướng cởi mở tất lòng Liếc nhìn sang anh cụ việt động Với siết bào cảm phục Bất thình lình Thằng địa ôm bụng nhào lăn ra đất Miệng kêu đào chói lói Dịch kiếp lị đang hoành hành Giả đau bụng khóc lóc Là hợp tình hợp cảnh quá rồi còn gì Đội ngũ tù đang thả rề Nghe ba địa rên la Biểu là đau bụng Thôi bỏ mẹ đợi Cái thằng tù nhóc này rồi Nó không bị kiết lị thì là gì Dạng ra xa cho mau Kẻo lây lan qua mình là khốn nạn Thế là Bọn tù cùng toán lao động tản ra xà lắc Chỉ có hai tiếng và nhường lùng Đang ở gần nên xúm lại bên địa Diễn màn đồng cảnh tương lân Để dù gã đội trưởng tới gần thừa cơ cướp súng Thấy phía trước có chuyện bất thường Gã đội trưởng sách súng chạy tới quát hỏi Ý, có chuyện chi mà chúng mày nhẫn bên thiên? Ba địa nhăn nhó ôm bụng lăn tròn dưới đất Nhường mới lên tiếng đáp dùm Báo cáo đồng chí Chắc chả bị lây kiết lỵ rồi Giờ này phải làm sao hả đồng chí Tên đội trưởng sừng sổ Đồng chí cái bùi tao này Chúng mày nào Ai là đồng chí với chúng mày chứ hả Khi nó vào chảm sát Chú uống xiên tâm niên đi Chứ còn gì mà phải hỏi Thì, Đúng là một bọn ngu Thế mà nằm toán nền cho Trung ông cứ tưởng là Tuổi tàn quỳnh nó mò về Quát xong, hắn cò dò đá đít hai tiếng cái bớt. Ô mẹ cái thằng này, tao đã bảo mà mày chẳng chịu nghe, còn đứng dòm trời nữa cơ à. à. Tiếng cơ à của hắn vừa dứt, thì tiếng á lại tiếp tục. Đào biên tam kết nghĩa, đã tra tay hành động. Ba đệ là cái thằng xuất chiêu trước nhất, Nó đang ôm bụng kêu trời Như cha chết bỗng sỏng dậy Hút cả cái đầu vào bụng gã đủ trưởng cái hữ Bị ăn cú hút bất thình lệnh Khiến cho toàn thân gã bùng lên như cái lò xo Hai tiếng từ bên hông lạnh người Tròn tay trái qua vai hắn kéo nhẹ Đồng thời đưa gối phải lên hứng Thân hành tên đủ trưởng tông lên Rồi rơi xuống Ngay thấy đón đỡ độc địa của hai tiếng Chỉ nghe cay rắc Sườn sống trật khốt. Hắn kịp thét lên một tiếng hải hùng, trùi nhào chuối nhũi về phía trước. Nằm một đống. Đúng, ngày cây trích tác gã đội trưởng bị ba địa hút vô bụng, Người hắn đang bị mất thăng bằng, Thì nhường lùng phóng tới chụp lấy kia M16. Súng dựa vào tay, là anh xoay một vòng, mặt quẹt tư tùng, quan sát phản ứng chung quanh trong khi đôi tay thiện nghệ của người cự chiến binh nhịp nhàng với những thao tác kiểm tra súng ống đạn dược. Đối với người lính từng trải, súng vào tay, việc đầu tiên bắt buộc phải kiểm tra là coi còn đạn dược bao nhiêu. Súng mà không có đạn thì khác nào một khúc cây Khi kiểm soát đạn, thường thì phải tháo ban đạn rồi. Ấn ngón tay vào Thì mới biết đạn bên trong còn ít hoặc nhiều Gặp anh lính trận thứ thiệt Mà lại là lính của một binh chủng thiện chiến dữ dằn, có tiếng Thì nhường chỉ cần thả băng đạn cầm trên tay Thử xem trọng lượng nặng nhẹ Là có thể biết chính xác bao nhiêu viên ngay. Xoay người xong một vòng Là anh đã hoàn tất mọi thủ tục cần thiết. Tột Còn hơn một nửa băng đạn như thế này thì dư sức qua cầu Đạn đã lên nòng, chút an toàn đã mở sẵn, mây thằng cày tù cắt kẻ không hồn thì tránh cho xa, băng ngược lại nhào ra cản trở bước chân nhường lùng này, thì hãy coi ta đại khai sát giới, biết động quân sát mã. Người của chiến binh đã bao nhiêu năm rời xa, người em 16 thân yêu giờ bồng nó trên tay vẫn vừa vặn gọn gàng thêm vào đó vừa chứng kiến hai thằng em ra tay đẹp quá nhịp nhàng quá thì anh thầm cảm phục trong độ chắc mẽ là hai gã này đúng thiệt là dân có nghề chứ chẳng phải tay mơ hùng khiến người chiến sĩ mũ nâu dâng lên tận trời anh quét mắt về phía võng gác và ra lệnh cho hai thằng đàn em đây thằng anh mày đoạn hậu hãy đối dột đi đám tù nhân di chuyển phía trước bây giờ mới giật mình quay lại sự việc diễn ra nhanh quá nên họ có biết ấp giáp gì đâu tới chừng nghe tiếng la thất thanh của tên đội trưởng kế tiếp là nhường lung quay lại nhìn thì vừa lúc trong thấy đoạn phim hấp dẫn đang bắt đầu hai đồng cảnh tiếng và địa tung hai sợi than dây móc cứng vào đầu rào rồi đu người phóng lên cái vèo chúng biểu diễn màn leo thang dây thì cũng bình thường Thành niên trai trắng tù nào cũng có thể làm được, nhưng cái đáng khâm phục là ở chỗ sợi thang dây. Đúng là một sáng kiến mới lạ, vừa gọn nhẹ, vừa dễ giấu, lại dễ dùng. Nó chỉ là hai sợi dây cuốn vào nhau, cứ cách chừng năm tấc thì thả ra một đoạn, một thanh tre ngắn nhỏ, nồng đoạn ấy, ra tạo thành một hình thoi. Hình thoi ấy chỉ rộng đủ một bàn chân thọt vào là ăn tiệc Khi leo lên thì tay níu lấy hình thoi phía trên, chân thọt vô hình thoi phía dưới, cứ, cứ và cứ thế, chỉ vài cách soạt chân là lên đến đỉnh của hàng rào liền. Được đàn anh ôm súng đoạn hậu thì tiếng và địa tung mình lên rồi như hai con sóc chỉ trồng nháy mắt đã lên tới cho vót đầu rào. Nhờ cái hàng rào là những thân cây trạm to tướng trồn khít rịt với nhau phía trên cùng chỗ với tiếng và địa vừa leo tới lại có cây đàn ngang giữ cứng phần ngọn nên hai hảo hướng có chỗ đặt chân đứng vững chùa được thế đứng trên ấy rồi thì chúng lấy sức kéo sợi thằng dây mang đại ca nhường lên đầu rào càng nhanh càng tốt nhắc lại anh biệt động nhường lùm tuy quan sát nơi vọng gác nhưng đôi mắt anh vẫn để ý tới an nguyệt của hai thằng đàn em thấy chúng đã lên đến đầu rào thì anh một tay vọng súng một tay vươn ra nhắm vào sợi thăng dây theo thế biệt động quân leo núi chân đạp vào vách rào mượn sức tung người lên ngay trong cái lúc nhượng co chân đạp vào hàng rào trọng lực đang dùng hết xuống hạ bàn chọn một cái tiếp tắc để vươn người phóng lên níu lấy sợi dây Đang giữa lúc chơi vơi, giữa khoảng không thì biến cố xảy đến, khẩu em 16 đang bồng trên tay bỗng bị ai đó giật mạnh, khiến nhường toát mồ hôi lạnh. Thằng nào ngon lành thiệt, biết lợi dụng cơ hội hiếm hoi ra tay đúng lúc đoạt khẩu súng của một cựu biệt động. Mẹ kiếp, đời mình tới đây bộ tan rồi sao? Tiếng súng chắc chúa vang lên Rành sát bên tai Nhưng chật tỉnh ngộ À Thì ra là pheo ta Kinh nghiệm chiến trường cho biết Là còn nghe được tiếng súng nổ Có nghĩa là mình chưa chết Mình chưa chết mà có tiếng súng nổ Hẳn thằng chết là tuổi cái tụ rồi Tiếp theo là nhiều tiếng súng nổ từ tứ phía Tiếng ngủ chạy Tiếng là hát vang chân Chết Tụi nó báo động rồi Nhường thầm kiều khổ Theo phản ứng tự nhiên Anh ngó ngoái xuống Ngay dưới chân Dỗ đầu sợi Thang dây còn lại Một thảo hấn cao lớn Đang ôm súng vừa bắn trả Vừa tung mình lên theo Một tư thế tuyệt đẹp Đúng bài bản mà anh đã học Ở quân trường Nhường mừng thầm trong bụng À Thì ra là phe ta đây mà nhắc lại lúc nãy khi gã đội trưởng bị trúng liên tiếp hai đòn chí tử của tiếng và địa hắn kêu rú lên vì đau đớn tiếng rú thảm thiết ấy báo động cho gã đội trưởng toán tù đang đi phía trước bởi nơi đây là cây cua từ khu lao động vào cổng trại giam nên hai toán chẳng ai nhìn thấy ai nghe tiếng là chói lối từ phía sau vọng tới thì gã đội trưởng toán đi phía trước biết nhóm tù ở đằng sau có chuyện hắn lập tức ra lệnh cho toán tù đình bộ để tự mình trở lại chỗ phát ra tiếng la. Gã tù nhân to cao vạm vỡ kia đang đi phía cuối hàng, lợi dụng lúc tên đội trưởng quay lui, hắn chẳng cố ai trong chừng thì cũng tò mò lần theo vài bước ra khỏi cái cua để coi thử chuyện gì. Chỉ kịp nhìn thấy tên đội trưởng tháo súng cầm tay như sắp sửa bắn ai, phía đằng kia hai đồng cảnh đang dùng thang dây leo lên tới đầu rào. Còn một thì đang ôm súng đoạn hậu À ha à ha Tô dược ngục đây rồi Anh ta không cần phải suy nghĩ nhiều Dục đứng dậy Lào tới Phóng một cước như trời giáng vào lưng tên đội trưởng <cười> Bị ăn đòn bất ngờ Hắn ta chỉ kịp kêu lên cây hự Người thì nằm thẳng cẳng, Còn cây súng vột tay văng ra xa lắc phóng cước hạ xong mục tiêu tù nhân cao to nọ lõng hai vòng lằng tới ngay dưới chân nhường lủng ngay cái lúc người anh biệt động đang nếu lấy sợi dây để tung người lên vừa tầm tay và đúng ngay cái tích tắc hớ hình nhất của nhượng cho nên anh ta chỉ vươn vai một cái là trọt ngay khẩu em 16 dễ dàng có đồ chơi trong tay gã cao to nọ như hẩu thêm cánh anh quay lại tên đội trưởng vừa mới lấp ngóc bò dậy chỉ cần lấy nhẹ cò súng là tiếng hắn điên một đường vĩnh biệt thế gian luôn hạ sòng gã đội trưởng đầu rùi khẩu súng lại điểm thẳng vào tên lính gác trên cao chót giót <cười> một tiếng nổ chắc chúa tiếp theo hai viên đạn thoát ra khỏi nòng súng hai linh hồn vừa được tê đậu ra khỏi cõi ta bà Người anh biệt động dù đang còn lơ lẫn ở hai phần ba độ cao của hàng rào thì chật sợi thăng dây như được ai kéo lên cái rộ. Thoát một cái, nhường đã lên được tới đỉnh. Tới nơi chỉ kịp nhìn thấy hai thằng em của mình đang dùng sức để kéo sợi thăng dây bên kia. Nhường hiểu ra hai thằng em đã kịp ra tay đúng lúc giúp mình và người anh em đồng cảnh nọ thoát ra khỏi đường tơ kẻ tóc. Hảo hấn nọ, dìm súng bắn trả đến viên đạn cuối cùng thì cũng vừa lên tới đầu rào. Anh ta hô lên khe khẽ, Ê, quán năm lần. Tiếng lăng vừa thoát ra thì anh ta đã kéo hai tiếng lao xuống nước cái bẹo. Bây giờ trong trại náo loạn vô cùng, tiếng súng nổ, tiếng kẹn bao động loạn xì ngầu... Nhường lùng chỉ thoát nghe ba tiếng quán năm lăng là biết ngay người anh em này, biểu bơi tới cái chỗ quán nước ngay trước cổng trại. À, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Quán nước năm lăng cắt theo kiểu nửa sàn, nửa đất. Trung quanh và dưới gầm quán toàn là ô rô cóc kẹn, thêm nữa là lục bình trậm ri, lũi vô đó trốn thì còn chỗ nào kính đáo hơn. Chém về chờ cho yên rồi, học theo sách của mấy ổng, đội lục bình nương theo con rạch mà ca bài tẩu mã, la thưởng thưởng sách. Tình ta tan vơi có tìm nào xa chẳng tìm vui có tìm nào chẳng năm lần vui thường quy hướng vì sum chẳng được yên như con tim còn loang mau. và lần này Không gái em nhờ vào ké mọn chém về tại chỗ để đánh lạc hướng lực lượng đuổi bắt Nên bốn hảo hán thoát ra khỏi khu vực đầm sụ một cách dễ dàng. Có gì là khó, cứ nằm im. Trong lùm ô rô, phía dưới sàn cái quán nước, nhóm cài tù đâu có ngờ nền vác súng ho hép vượt qua cây cầu khỉ, truy tìm phía bên kia bờ con sạch. Chỉ đợi cho tình hình bên trên lắng dịu lại, lúc này con nước đang bắt đầu vượt rồng. Bốn hảo hán lợi dụng, những dè lục bình trôi xuôi theo con nước, biểu diễn màn cũ của mấy ông du kích Việt Cộng thời chiến tranh, đội lục bình nương theo con rạch, thoát nạn. Con rạch ngoàng ngoèo xa tiếc, cuối cùng cũng thông ra ngoài con sông nhỏ. Ở đây, trung đồng bát ngát, lát đát vài trời vịt Trời kéo vó, dọc theo hai bên bờ sông, biết đã bỏ xa đầm sụ, an toàn rồi. Nên bốn hảo hán Lên bờ bường đồng mà đi riết Qua khỏi cánh đồng Thì tới lệ một khu vườn Ở đây Nhóm tù Chân mỏi, bụng đói Thân thể rã rời Nên phải hái trộm trái cây của thiên hạ dằn bụng và nghĩ lấy sức Nhưng lùng đưa mắt nhìn trời vầng trăng hạ huyền méo mó Vừa mới nhú khỏi cầm cây Anh đoán đầu đó cũng quá nửa đêm Được hít thở không khí tự do, được sống lại những ngày ăn lùm, ngủ bụi, thằng Được khoái chí lắm, nó cảm phục hai gã đặng anh sát đất, sợi thăng dây vượt rào, chém về đội lục bình, thả trồi theo con nước, đơn giản và khỏe re mà cũng thoát ra khỏi địa ngục, muôn mẹo thiệt là đáng phục, nó mới lên tiếng hỏi anh chàng to con, Ê đại ca, làm sao đại ca biết tụ này chống tụ mà tới uh, tra tai đúng lúc quá vậy đại ca? Câu hỏi này cũng là thắc mắc chung cho cả ba đạo viên tam kết nghĩa. nhưng lùng, từ khi bị cướp súng thì đã đoán ra anh chàng này chắc chẳng phải là tay mơ, mũ xanh, mũ nâu hay mũ đỏ gì đây, chứ chẳng nghi. Hảo hắn to còn, giờ mới lên tiếng, giọng hắn cũng ngang tàn, bất cần đời như giọng của nhường lùng, cái ngang tàn bốc tiếu ương ương ngạnh ngạnh của những người lính trận hẳn nói Ê, biết cái con mẹ gì đâu mà biết tại tao thấy thằng đội trưởng nó sắp bắn tụ bay nên tao tặng cho nó một đá đá nó rồi mà không dọt theo tụ bay bộ muốn bị mẹ mình à nhường luôn lên tiếng như để chữa thẹn cho cái hớ hình chết người của mình trước <cười> lạ sao quen người anh em ra tay đúng lúc tụ này cám nghĩa của người anh em lắm tôi tin nhường tức nhượng lùng biệt động. Còn đây là hai thằng em quen trong tù, hai tiếng và ba đĩa. Nè, trù một cái đi người anh em. Tội trốn tù, chưa biết an nguy, rồi đây sẽ ra sao, nhưng đời mà, vui được chừng nào hay chừng nấy. Hảo hứng to con cũng cười hì hì, đưa tay ra bắt rồi đi một đường tự giới thiệu rất là lính. À, hay tình, tình đại liên Tấn cũng dữ mà nó cũng giọt lắm, mẹ kiếp. Thóc được nhà tù nhỏ Thì cũng bị giam trong nhà tù lớn Tao đang tính coi phải đi về đâu trô yên đây hey, Cái xứ sở rộng lớn mênh mông này Coi ra không còn chỗ nào cho tụi mình Dung thân ngay từ bây giờ rồi Nói xong Anh ta thở cái khỉ Chán ngán cho thân phận nghiệp nhà binh đời lính chiến Quen kiếp vẫy vùng Cuộc chơi chưa chấm dứt Nhưng vẫn nước đổi thay Anh quân nhân gãy súng cầm cày Tuổi nhục thầy khi chấp nhận mình làm thân chiến bại, chợt như thắc mắc điều gì tình đại liên quay sang phía hai tiếng. à cái thằng em mày tên hai tiếng hả? hai tiếng này sao tao thấy cái tướng quen quen vậy ta? Ê, thằng em rút gác ở đâu vậy mày? trong bụng hai tiếng nãy giờ cũng hay nghi nghi, hai tình có phải chăng đây là ông anh ruột của Úc hiển? người quân nhân to con vạm vỡ mà ngày trước thỉnh thoảng có về thăm nhà. lúc ấy tiếng còn nhỏ lắm, những năm về sau thì hắn miệt mài với chiến trận nên chẳng thấy về thăm quê. lẽ nào thảo hớn này lại là ông anh ruột của út Hiện Tiếng mới ngập ngừng hỏi. Anh có phải anh hai? Anh của Hiện nhà ở cái trâm không anh hai? Tôi là thằng Tiếng hồi trước tiếp thu ở nhà của ông tám đây nè anh hai tình vỗ vài tiếng một cái bớt <cười> trái đất tròn quay trái đất tròn quay không ngờ giữa chạy tù bao la này tao còn gặp được mày nghe bà má ông bà ở nhà biểu là mày dọn về cù lao quốc gia mừng ăn khá khỉnh lắm mà cha chả ngồi làm sao lại lủi du đây làm cái khỉ gì vậy mày bộ uh, dược biên bị bắt phải không <cười> trái đất nước khốn nạn này Con gà con dịch nếu đi được chắc nó cũng giọt từ lâu rồi Nói gì tới đám thanh niên như tuổi mình Đúng là anh ta rồi Hồi cái thời 2 tiếng còn ở đâu nhà của ông bà Tám Thì lâu lâu thấy tình nghĩ phép về thăm nhà một lần Trong mấy năm mà chỉ gặp anh ta đâu chừng ba bốn bận Sau này nhịp độ chiến tranh càng leo thang Thì chẳng còn thấy anh lính trận Với màu áo rằn rìa hoa diều về thăm thôn xóm nữa. Theo như lời hai tình tóm tắt, thì sau khi vùng hai thất thủ, anh bị bắt trước ngày 30 tháng 4 Sau một thời gian học tập cải tạo dài từ miền trung về đến quê nhà, cuối cùng rồi họ thả cho về với gia đình làm ăn trở lại. Anh lính trận quen kiếp vẫy vùng giờ về lại cái quê hẻo lánh an phận với cây cút cái cày diêm cuộc đời vào một xó nhỏ. Muốn yên thân mà lắm lúc chẳng được yên thân Bởi sự dòm ngó khích riêng của chánh quyền địa phương Thậm chí luôn cả thằng em thứ ruột thịt trong nhà Chẳng ngán cho thân phận Tình, tính chuyện bỏ nước ra đi Anh vắng tắt kể lại lúc ngồi Nghĩ dưỡng sức để bương tiếp Mẹ, tao từ taxi ra cá lớn Bị bể bà tại ngay tại vải Cá lớn giọt luôn, chỉ có tụi tao bị bắt Vợ chồng con Hiền coi vậy mà tốt xấu hơn tao Hai tiếng Nghe Hiền đi vượt biên thì hỏi riêng Ủa Cô Út đi luôn rồi hả anh hai Lúc trước nghe bác gái biểu cổ Xuống dưới sóc trăng học mai mà Tình trầm ngâm trả lời À học mai Và lấy chồng dưới đó luôn Thằng chồng của nó tổ chức vượt biên đó chứ ai Bởi vậy Thằng anh mày mới được đi ké với tụi nó Mẹ, nghèo kiết xác như tao, Thì đầu đâu ra vàng để trả mà tính chuyện dù chứ. Tiếng gà gáy vang vẳng từ trong xóm vọng ra, Bốn hảo hán, không ai báo ai, Cũng biết trời sắp sáng, nhường lùng lên tiếng. Ê, hey, trốn tù kiểu tụi mình, Thiệt là cha thiên hạ, Ăn uống nghỉ ngơi đã đợi rồi, Thôi, tới lúc mạnh này nấy dòng ngăn mấy cha. Anh đưa ngón tay chỉ về phía bên phải, nơi có vùng ánh sáng nổi bật giữa trời đêm, và nói. Đó, đó, cái, cái chỗ sáng chừng đó là thị xã Sóc Trăng. Tụi mình chia ra hai tốt, cứ nương theo chỗ đó mà lội. Dùng này hồi đó, tôi đi hành quân hạ Hà rậm nên biết cũng kha khá. Cứ lộ thẳng ra hướng này tới sáng là đụng địa phận bảy sào. Bảy sào tức là bảy xiên đó. Tới đó là coi như ra khỏi quận à, hát ám Long phú rồi Mình coi như khỏi lo gì ráo Cứ mò ra lộ xe, đóng xe đi Sóc Trăng Theo như kế hoạch trốn trại của những lùng tính Thì sau khi thành công Nhóm đạo viên Tam Kết Nghĩa vọt ra khỏi hàng rào rồi Thì mệnh ai nấy lũi Điểm hẹn là một ngôi nhà quen của Tắm Ngọt Ở trong khu vực Hồ Nước Ngọt Tại thị xã Sóc Trăng đứa nào cũng có giấy tờ phòng thân rồi thì đâu còn lo chuyện đi đứng ăn ở nữa cứ hẹn gặp ở đó rồi tính tới vượt biên đường bộ theo như tấm ngọt cho biết thì có nhiều cách có thể đi tới gò dầu tây ninh đi băng qua đồng ruộng vượt biên giới sang đất campuchia từ đó những người dẫn đường sẽ đưa người tới nam phen tức thủ đô nam vàng bằng đường lộ đi xe tải hoặc xe gắn máy, còn cách đi dễ dàng hơn, nhàn hạ hơn, nhưng cũng do đường dây tổ chức đón đưa là đi xe đò tới châu đốc hoặc một thị trấn nào đó có thể ngược dòng cửu long, ghe buôn chở người vượt biên theo đường sông tới tận ngoại ô thủ đô. vào những năm này bộ đội Việt Nam có mặt khắp nơi trên xứ chùa tháp, dân buôn lậu ta cũng bám theo bén góp. Màn trái cây như cốc, ổi, chơm chơm Lên Nam Vàng và mua hàng lậu trở về Dòng của lông lúc nào cũng rùng rịp Dập dìu ghe nhỏ, ghe to chở hàng có mà chở cả người vượt biên cũng có nốt Đó là những con đường vụ, chánh yếu Ngoài ra có những tổ chức đưa người lên Nam Vàng Qua ngã Hà Tiên, lên chợ trời, lục son Rồi đi vũng trách, hoặc đi từ Tây Ninh quá về riêng lên Phú hương rồi đi thẳng tới thủ đô chùa tháp như ai nói chung từ Việt Nam vượt biên sang Campuchia thì có lắm ngã ngã nào cũng an toàn và chắc chắn chỉ duy từ Nam Vang lên Battambang để tới biên giới Thái Lan mới là cái đáng sợ đáng nói từ thủ đô Nam Giang người vượt biên được tổ chức đưa đi bằng nhiều phương tiện khác nhau tùy theo đường dây Xe tải, xe lửa chở hàng, thậm chí xe bò hay xe đạp cũng có Miễn sao tới được Bắc Tâm Băng an toàn là được Đoạn đường này bộ đội Việt Nam canh phòng thật nghiêm nhặt, Trạm gác mọc lên khắp nơi Họ chuyên đón bắt người vượt biên nên rất khó qua mặt Chỉ hớ một chút xíu là bị bắt liền Nếu đến được Bắc Tâm Băng Thì tất cả phải từ giả phương tiện để dùng chính đôi chân của mình tiếp tục đi tới si su phon một thị trấn cách biên giới thái lan khoảng 40 cây số theo đường chim bay bốn chục cây số cuối cùng đến vùng tự do là 40 cây số khổ ải vô vàng cho người nào muốn thực hiện giấc mơ trốn chạy may mắn cũng còn tùy ở những người dẫn đường tốt hoặc xấu nhưng nên nhớ cứ mỗi đoạn ngắn lại thay đổi hướng đạo Trên đoạn đường rừng này thần chết có mặt khắp nơi, nó vốn là xạo huyệt cuối cùng của tàn quân khờ mê đỏ, nên chỗ nào cũng có thể gặp miền bẫy. Qua khỏi 40 cây số tử thần ấy thì tới vùng đệm, tức vùng dục theo biên giới Thái Lan, đây mới là cái cửa đi vào địa ngục trần gian, trăm cây ngàn đắng của cuộc hành trình giờ mới tìm gặp ở đầy đây, đây đây đây mùa gió chướng tập 49 đến đây đã chấm dứt xin các bạn tiếp tục theo tập 50 50 Số đời màu tê tai Giờ phút chia tay nhau Không kịp nói Súng vang tay lời Mắt yêu lưng trời hoa soi Rời gọt tôi ra đi theo. tương đã chôn vùi ngàn yêu dấu cuộc sống như mây trôi không định dừng nhớ quê hương mình nhớ thương người tình bỏ lại sau chắc cho hồn mình cũng thêm thắt cho đầy hành trang biên sử một túi tóc một khóe mắt một dáng dấp một nét môi xa lạ cũng đem đến bao kỷ niệm, mưa cho hồn mình cũng đưa dắt ta về si vắng thần kỳ từ đó tôi lang thang trên tôi đời khổ đau biến tim này thành sỏi đá Em bờ trong lành và ơi em âu sầu, biết bao giờ yksi kasvot, yksi kasvot, mắt một dáng kasvot, một nét yksi kasvot, yksi kasvot, yksi Tôi lang thang tìm người đời Cô đau biến tim này thành sói đá Từ đó em bơ vơ trong Ai... Hey.